Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi đến đó, nhưng có một điều bất tiện là nhân viên khách sạn không cho tôi biết số phòng của Giang Hàn. Lòng của tôi nóng như lửa đốt, tôi quyết định ngồi chờ cho đến khi nào Giang Hàn xuất hiện thì thôi. Đây là ở Nhật, khách sạn này được thiết kế theo kiểu truyền thống. Tôi nhìn hai cô nhân viên lễ tân xinh đẹp mặc áo kimono, không nhịn được nhìn họ mãi trong đầu này sinh ra một ý tưởng thiết kế bộ siêu tập mới trần từ quầy lễ tân cạnh hai cô nhân viên đó một đứa bé gái nhỏ nhắn từ từ bước ra đứa bé đó mặc trên người bộ kimono màu đỏ nổi bật hai bím tóc ngoe nguẩy dễ thương nó từ từ đi về phía của tôi tôi đứng hình lông tơ trên người dựng đứng cả nó chính là đứa bé gái kỳ lạ mà tôi đang tìm nó nở một nụ cười quỷ dị bước từng bước về phía của tôi đi được nửa chừng thì nó chợt quay ngoắt lại chạy vù đi hướng khác miệng cất giọng cười khanh khách tôi không nhìn được đứng dậy đuổi theo bỗng bàn tay truyền đến cảm giác có ai đó nắm lấy tôi giật mình hoành lại là hai cô nhân viên lễ tân họ nói với tôi bằng một thái độ khó xử xin lỗi cô có thể ở đây chờ nhưng không được tùy tiện đi vào bên trong trước khi cô có thuê phẩm Tôi gấp quá thuê đại một phòng vội vã đuổi theo đứa bé gái nọ chết tiền bị mất dấu của nó rồi trong lúc tôi đang lóng ngóng trước cửa của thang máy tầng một thì chợt có một âm thanh cúc cu cú vang lên tôi giật mình ngoảnh nhìn sang hướng đó thấy thấp thoáng vạt áo màu đỏ và dáng người nhỏ xíu đang nấp sau một chậu cây trang trí Tôi cố đè nén sự tức giận bước nhanh về phía đó kết quả là không có ai Tôi lo lắng nhìn xung quanh, chỉ thấy chỗ đó là đoạn cuối hành lang, chỉ có nhà vệ sinh, ngoài ra không còn hướng đi nào khác. Vậy thì nó đã chạy vào trong nhà vệ sinh rồi. Tôi không một chút do so dự đi vào nhà vệ sinh nữ Tôi bước thật chậm qua từng căn nhà vệ sinh, ngăn đầu tiên có người ở bên trong, các ngăn tiếp theo mở cửa. Tôi thần trọng bước từng bước quan sát kỹ từng ngăn, vẫn không có ai cả đến ngăn cuối cùng tôi ngó vào bên trong vẫn không có ai nhưng chợt ầm một tiếng tôi giật mình nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó cánh cửa ngăn đầu tiên bật mở bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn cười khanh khách vừa chạy vù ra ngoài tôi nghiến chặt răng lại cố gắng chạy đuổi theo nó từ trên người của đứa bé rơi ra vật gì đó nó vẫn chạy về phía trước còn tôi thì dừng lại cúi xuống nhặt vật đó lên không nhìn được chảy cần nước mắt giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên hai cái nhẫn giống hệt nhau một cái tôi đeo ở trên tay cái còn lại chính là vật đứa bé kia làm rơi sao nhẫn cưới của giang hàn lại nằm trên người của đứa bé kia tôi điên tiết đuổi theo nó thấy cái bóng dáng màu đỏ chạy vào thang máy tôi không kịp suy nghĩ Một đứa trẻ lùn tịt như nó sao có thể với tới cái nút bấm của thang máy thì cả người đã lao sộc vào bên trong thang máy rồi. Cả người tôi như là ướt cả mồ hôi thở hồn hền kiệt sức ngồi khủy xuống. Sao trong thang máy lại chỉ có mỗi mình tôi đứa bé đó đâu rồi? Rõ ràng tôi thấy nó chạy vào đây cơ mà. Tôi hoảng sợ chạy ra bên ngoài thì phát hiện từ khi nào trong thang máy đã được bấm sẵn đi lên tầng 13. Mặc dù tôi chưa kịp đặt tay lên bấm số. Phật phật phật mấy tiếng, xung quanh tôi là một tảng tối om. Tôi nở một nụ cười chua chát, mất điện sao. Thôi xong rồi, tôi bị mắc kẹt ở trong thang máy. Tôi cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt khó thở vô cùng. lồng ngực và cổ họng đau nhói, như có một ai đó đang bóp cổ của tôi vậy. Tôi cố gắng bấu víu vào tay vịn và thang máy lết dậy xung quanh tôi tối đen như mực tôi chưa đứng được vài giây thì đã ngã quỵ xuống đầu của tôi va đập với sàn thang máy cảm giác đau đớn đau đến buốt óc làm tôi tỉnh táo hẳn tôi cảm thấy sàn thang máy đột nhiên trơn ướt nhầy nhụa rất ghê tởm có một thứ chất lòng tanh tươi dính bám trên mặt của tôi tôi hoảng sợ hình như đó là máu của tôi máu chảy ra từ vết thương trên đầu thì phải thật xuôi sèo đang mắc kẹt trong thang máy lại còn mất máu như vậy bề tài của tôi vang lên tiếng cười khanh khách sau đó là dòng của đứa bé gái nọ truyền vào tai của tôi chồng cô là của tôi chồng cô là của tôi tần kỳ là của tôi đầu tôi đau như bú bổ câu nói kia như câu niệm chú luẩn quẩn trong đầu của tôi khiến tôi rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net